Chúa tạo dựng con tư cát bụi nhắm mắt lìa đời con trở về trở về bụi cho Ô cuộc đờitàn vui tranhânnh như cánh gió thoáng nhẹ mong manh như nắng chiều tàn tạ quá nhau. Lại Chúa xin xót thương tâm hồn yêu đuối Biết mình vướng mắt tội đời lúc sống làm người Đã biết bao nhiều lần con xa ngã Lỗi lầm cầu ơn tha thứ Chân thành sáng hối ăn năn Chúa tạo dựng con từ cát bụi Nhắm mắt lìa đời Con trở về, trở về bụi trời ila vang lia c'h'endom du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 Hồn yêu đuối biết mình vướng mắc tội đời lúc sống làm người đã viết bao nhiều lần còn sang ngã lỗi lầm cầu ơn tha thứ chân thành sám hối ăn năn nhắm mắt lìa đời còn chờ về chờ về buổi trưa ôi cuộc đời bèo bọt không như ánh chớp bóng mưa qua sông, như đốm lửa lập loè đêm đông Nắng chiều tàn tạ hoa nhanh